cậu đau, mới hôm nay cậu đến cục cảnh sát thành phố Bắc kỳ giúp đỡ. lục đau có mày không hiểu, vừa rồi anh đoán vụ này rất đơn giản mà, tại sao còn phải đi giúp? không phải chuyện này. Hạ thần toàn nói xong, liền tút tức nhìn với người đánh ngửa chỗ không xa. em còn nhớ chú thần giả kia không? lục giao gật đầu. anh tìm được thân phận của chú thần giả rồi à? đúng vậy, tên thật của người này là lý gia.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 Cậu gật đầu, anh Phong, anh yên tâm, buổi chiều em sẽ đi gặp đội trưởng Phùng xem tình hình thế nào. Lục Giao, buổi chú anh đưa em đi gặp bố mẹ. Hạ Thận Phong quay đầu nhìn Lục Giao, đây là chuyện quan trọng nhất khi trở lại thành phố Bắc Kinh của anh. Lục trước bị có vụ án xảy ra, nên Hạ Thận Phong chưa đưa Lục Giao đi được. Bây giờ vụ án đã được phá rồi lại thêm tin tức vừa rồi nghe được từ chỗ của đội trưởng Phùng, Hạ Thận Phong muốn lập tức đi gặp bố mẹ. Anh cũng chuẩn bị đưa Lục Giao đi cùng. Có như là cả phụ huynh, để bọn họ biết anh đã tìm được người có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời. Bố mẹ Hạ Thần Phong được chôn cất đường ghế trang nhà hộ hạ ở thành phố Bắc Kinh. khi đi vào bên trong thì giống như một vườn hoa nhỏ. Trong gỡ trang có người quét dọn, tuyệt tất được người ta dọn sạch gần hết rồi Hạ Thần Phong đưa lục dao đến trước một bia mổ. Vợ chồng Hạ Tuấn Diệm được chôn cùng nhau bởi vì khi vụ nổ đó xảy ra,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 Lục rau nhìn hai người trong ảnh Trông họ rất tình cảm Trong lòng cũng rất bồi ngùi Tình cảm của bố mẹ Hạ Thần Phong rất tốt Còn bố mẹ của cô thì Lục rau khẽ lắc đầu Cô đứng trong tuyết với Hạ Thần Phong hơn một tiếng đồng hồ Khi hai người ra đi Hạ Thần Phong dừng bước Anh nhìn lục rau bằng ánh mắt phức tạp Lục rau Em có muốn tìm Giao hung thủ giúp anh không Khi mới quên lục rau Hạ Thần Phong cũng đã từng có suy nghĩ này Sau này lại vì sợ lục dao sẽ rơi vào nguy hiểm Nên Hạ Thần Phong đành từ bỏ Nhưng bây giờ Anh nhìn lục dao Nếu lục dao có một chút do dự Thì anh sẽ đập tan suy nghĩ này Được Nhưng lục dao không có chút do dự nào Mà chỉ cười rồi nhấn đầu nhìn Hạ Thần Phong Lập tức đồng ý Ban đầu lục dao cũng nghi ngờ suy nghĩ của Hạ Thần Phong Sau này cố dụ là vì anh đang sợ hãi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 bốn hoa nhỏ bên trong được tận tâm cách địa hạ thần phong nhìn tất cả ở bên trong nằm đó những cây hoa này đều là anh và mẹ anh tự tay chồng cũng có thể nhìn ra việc chăm sóc những thứ này được các người già nhà họ hạ đặc biệt lưu ý lục giao không chú ý đến những thứ này cô chỉ nhìn mọi thứ ở xung quanh giống như là muốn nhìn ra sự khác biệt nào đó nhưng nơi này rất sạch sẽ lục giao đi vào trong phòng với hạ thần phong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 Lục dao bước lên trước, nắm tay Hạ Thần Phong Chúng ta sẽ tìm ra được sự thật Hạ Thần Phong cười với bản cánh của mình Em cứ đi quanh xem xét là được rồi Anh đến với trên tìm tài liệu Trước đây Hạ Thần Phong đã từng nghĩ Nếu bố mẹ mình chết thì ai là người được lợi nhất Đáp án là nhà cu anh Nếu bố mẹ Hạ Thần Phong và bản thân anh đều chết hết Thì người đầu tiên thừa kết tài sản của nhà hậu hạ lên tội thành Hạ Tuấn Miệu Nhưng nhiều năm như vậy rồi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 Nhưng bây giờ phải điều tra lại mọi chuyện lần nữa Như vậy trả liệu bố mẹ Hà Thần Phong cất dấu năm đó Lại trở nên rất quan trọng Trong phòng đọc sách có một tấm gương sát sản Bên còn lại là giá sách Hà Thần Phong trực tiếp đi về phía trước gương Ngồi sồn xuống Cuối cùng dùng sức ấn xuống sàn nhà dưới tấm gương Một miếng sàn nhà vênh lên Bên trong là một chiếc khóa số Bởi vì đã không được dùng đến trong nhiều năm Hà Thần Phong lấy pin mang theo bên người đa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 dự đánh túi tài liệu là tình hình tài chính của công ty nhà hậu hạ ở thời điểm đó. Bố Hạ Tình Phong dùng bút đỏ tô đậm màu đỏ lên hạng mục, vận chuyển thực phẩm cho thành phố vận. Hạ Tình Phong nhớ, năm đó nhà hậu hạ khởi sách nhờ thực phẩm, gạo, cho dù bây giờ vẫn đứng hành kinh doanh thực phẩm, nhưng đã kém đi rất nhiều. Bây giờ tinh thần chủ yếu là kinh doanh tổng hợp, khách sạn, trung tâm thương mại đều làm. Bây giờ cũng bắt đầu làm đầu mục tài chính và dự án khoa học kỹ thuật,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 Thậm chí cũng còn không nhìn thấy Hạ Thần Phong đi xuống. Em làm sao thế? Lục Giao chỉ vào bức ảnh trên đường. Bức ảnh chụp dưới núi phải không? Hạ Thần Phong ngừng đầu nhìn, trên đó là dáng vẻ lúc nhỏ của anh và Lý Bách. Không phải, bức ảnh này chụp ở trên đường trên núi. Lục Giao lại nhìn một bức ảnh khác. Vậy bức ảnh này thì sao? Hạ Thần Phong có màn nhìn bức ảnh. Đột nhiên phát hiện ra phong cảnh bức ảnh này và bức ảnh vừa nãy Có chút giống nhau Nhưng nhìn kỹ lại có chút khác nhau Bức ảnh này chụp ở dưới núi Em ra màu sắc quả đất Màu quả đất ở trên núi đen hơn Mà ở dưới núi lại có thêm một chút màu vàng Hà Tình Phong cũng đang nhớ lại lục Giao trực tiếp nói ra kết quả Dưới núi và chỗ đấy ở đường trên núi Trông rất nhiều cây cối Nhưng có hai nơi giống như nhau như vậy rất khó Nhưng mà về điểm này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 Lý Bách, cô con gái nhà họ Hình, mẹ đã gặp qua rồi. Tú ngoại hình không phải rất đẹp, nhưng là một cô gái có phu khí, dễ sinh đẻ. Hà Tuấn Miểu đương nhiên biết con trai mình là người như thế nào. Tú Hạ tận tâm cho rằng, cô mình là một người không có bản lĩnh, nhưng dù sao cũng sống trong hoàn cảnh như vậy từ nhỏ. hạ Tuấn Miểu cũng có thủ đoạn để quét sạch hoa cỏ bên cạnh Lý Bách trong dù năm nay. Mẹ yên tâm đi, con biết phải làm thế nào.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 không biết làm sao mà em cứ cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Lý Mộ Dung ngây được liền nước mắt nhìn người vợ đang dưới mày, thế lắc đầu không nói nữa. Tầng nhà hàng băng truyền trên tháp của thành phố Bắc Kinh. Lý Bách nhìn đồng hồ, cô gái nhà hậu hình này đã muộn nửa tiếng rồi. Tin nói đàn đông đợi phụ nữ là điều nên làm, nhưng cứ trở như vậy hiền nhân là bị cho leo cây rồi. Lý Bách cười khổ, rồi đùng ngủ đeo tay lên xem giờ cảm thấy đã đến lúc đời đi rồi nếu như người trong nhà hỏi thì bản thân mình cũng có lý do anh ta đứng dậy gọi phục vụ đến thanh toán chi phí sau đó cầm đồ trực tiếp đi xuống tầng dưới tầng gầm đỗ xe tối mịt đi bách đang đi đến chỗ đỗ xe của mình Thì đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu nhấp nháy giống như phạm phải điều gì không lành Lý bách lần đầu khó chịu nhìn đèn huỳnh quang bắt đầu nhấp nháy tôi xấu gì nữa này cũng là khách sạn cao cấp những thiết bị ở đây lại làm cho người ta khó chịu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 cũng có chút kỹ thuật phòng thân nhưng mà đối phương đeo khẩu trang trong tay cầm gậy bóng bóngrà lớn rõ ràng cũng ưu thế lớn hơn với lý bách nhiều người đàn ông đeo khẩu trang không phân biệt phải trái đúng sai mà cứ gậy tới tấ về phía lý bách hai người anh công tối thủ anh tiến tôi lui dù sao trong tay lý bách cũng không có vũ khí đi cho gậy bóng trẻ lớn đó lệ cho ý ẩm chìa khóa xe trong tay cũng bay ra ngoài Hình như thấy một người không đánh lại được Lưu Bách Trong bóng túi lại có hai người đeo khẩu trang xung đến đánh cùng Lưu Bách bị người đó hung hăng đè xuống Điện đầu bị nệm mạnh một ngày Loan toán nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ Vừa hét chó tay vừa hô cứu mạng Giờ phút này Lưu Bách chi vọng Tiếng hét chó tay của cô gái chia có thể gọi được bảo vệ đến Ở chỗ khác Hai tên phong và lục dao xuất phát Theo thời gian từ biệt Từ biệt tự trên đỉnh núi lúc trước Hai người lái xe chậm chậm Chúng hiểu là trong điều kiện như vậy, bốn dì không thể lái xe nhanh được, lại thêm trên núi trượt tuyết lớn và tối, thứ bạn là rất khó tiến lên vì đường núi có chút trơn trượt. Vào lúc này, nếu tốc độ lái xe của Hạ Thần Phong nhanh hơn một chút thì có thể sẽ trực tiếp vượt khỏi đường núi, một khoảng cách ngắn ngủi mà lái xe mất 40 phút. Anh nhìn màn mưa trước mặt, quét con đường đen phía trước thì một mảnh trắng mờ mịt, thỉnh thoảng rừng núi có xe đi qua tạo thành một vùng sáng, anh rằng đó chiếu lên tuyết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 Năm đó có thể bố mẹ hạ tầng phong Đã bị những quốc quân liên tiếp này Làm mê mùi đầu óc Nhưng nhà anh thường xuyên lái xe qua con đường núi này Đúng vậy Nhưng anh có phát hiện ra không Lần nào ở phía dưới Chủ đèn xe của anh Được trốn trên mặt đất đầy tuyết Hình thành sự phản quang Trên bức biển chỉ đường ở bên đường Lời giải thích của lục dao có chút gượng ép Nếu có nhiều nhân tố như vậy Thì chỉ cần trong ngày có tuyết lớn Tần bùa xe ở đây đều có khả năng xảy ra tai nạn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 Lộn giao kẻ lắc đầu Em không biết tình huống năm đó Nhưng mà có mấy chiếc xe Câu hỏi dò Quả nhân là nhìn thấy hạ thần phong cánh chặt thảm dưới Tổng cộng có 3 chiếc xe Trong đó có một chiếc xe chở giàu Lộn giao không nghĩ ra được điều gì khác Cho dù những khúc cô này là một sự sắp đặt Nhưng điều này cũng không thể nói là Bằng chứng gì được Giống như mấy người hạ thần phong hay nói Má xích bằng chứng không hoàn chỉnh Trong tình huống như vậy không tìm được manh mối gì cả Anh còn nhớ châu mà trước đó dùng với tiết hoa không? Lục rau nói Hạ thần phong xoay người nhìn lục rau Ý em là chúng ta dù đắn ra khỏi hai Lục rau gật đầu Đúng, nếu đội trưởng phùng bắt đầu điều tra lại vụ án này lần nữa Anh xem bây giờ chúng ta có bao nhiêu bằng chứng làm môi nhự Lý ra, các khu cua Hạ thần phong nói xong để lấy tiền lộ ra xem rất lâu Ngân đầu nhìn lục rau Tại lâu bố anh để lại. Lục gió nhìn trăng bề kia. Nếu như cô trốn bị người khác mưu hại, bọn họ chắc chắn có mục đích. Nếu không cũng đã chẳng làm phức tạp như vậy. Nguyện tạm mọi thứ thành tai nạn ngoài ý muốn. Tất cả vụ án đều có ngọn quần cả. Nếu lúc đầu không phải Hạ Thành Phong bướng dân không khỏe, nên không lên chiếc xe đó. như vậy thì cả nhà ba người đều chết ở nơi này rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Thành Phong cắn chặt hàm.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 Hàn Lão Gia bị Hạ Tuấn Nhậu đẩy ra Anh Hình có chuyện gì thế Hình Cường giận dữ Ông Hạ Lý Bách nhà ông Kinh gầy quá đáng. Tuy chúng tôi có ý muốn làm thông gia Nhưng con gái nhà chúng tôi còn chưa được cả đi đâu Ấy mà Lý Bách đã đưa nó đi cả đêm không về Sức mặt Hạ Tuấn Biểu cũng khó coi Anh Hình Anh đừng tức giận Chắc là có hiểu lầm ở đây Tôi qua tiểu bạch cũng không trở về Chắc chắn cậu ta bắt cóc con gái nhà tôi Nói cả nửa ngày Hình Cường từng rằng đi bác Rồi càng bắt nạt con gái của mình hắn Lao Giang nghĩ chó ngoại của mình có chút đa tình Loại chuyện này cũng làm ra được Sắc mặt lập tức trở nên khó coi Ông nhìn nạn thần phong ở bên cạnh Còn không có điện thoại cho thằng đốc kia Anh Hình Anh yên tâm Nếu như thằng đốc kia thực sự làm ra chuyện đó Thì nhà hậu hạ chúng tôi sẽ cho các anh Một câu trả lời với ý về chuyện này thành gần tuy đã nghe được câu trả lời như vậy nhưng cơn giận dữ không hề giảm xuống chút nào. tôi chỉ biết là lý bách nhà ông ở bên ngoài có tiếng phong lưu đáng lẽ tôi không nên để con gái đi gặp nó mới vậy. người thấy trong ngoại của mình bị chi bai như vậy trong lòng hà lão già cũng có giận dữ nhưng tình hình bây giờ không đó rằng đúng là hình chục chiều đi gặp trong ngoại mình rồi không thấy đâu nữa, không trốn được trách nhiệm này cần đáng giận hơn là bây giờ thành đóng chết tiệt kia vẫn chưa trở về khiến đông càng không nói rõ ràng được. Hạ thần phong con mày nhìn di động trong tay vẫn không có người nhận điện thoại Đây không phải là tác phong của Lý Bách Cho dù có chuyện gì thì Lý Bách lập tức nghe máy Những lần này anh ta gọi hai lần rồi vẫn không có người nghe Hạ Lão ra đứng đó tức cười nhìn hạ thần phong con mày nhìn di động Người đâu? Không gọi được ạ Làm phản đôi, Tìm cho ông Ông muốn đánh gãy chân thằng nhóc chất điệp đó Hạ thần phong có mày vừa gọi điện cho tiểu đao Vừa qua tiểu đao ngủ lại của cảnh sát Lúc này vừa mới ngủ say lên nhận được điện thoại Gì vậy? Lý Tổng ư? Cái gì? Kết quả khi nghe thấy là Lý Tổng lưu biệt con gái Nhà người ta đi mất Cậu cười trộm Không phải Lý Tổng vẫn hay làm chuyện này sao? Lần này không bình thường Cậu ấy không nghe điện thoại Cậu giúp tôi xác minh xem hướng đi tối qua của cậu ấy công nhà họ Hạ đã được đặt hai con sư tử Chưa ra cảnh sát vẫn đấu ở nhà họ Dương ở phía trước Hình cường vẫn không rời đi Ông đã quyết định rồi Chắc chắn phải đợi được con cái mình Hạ Tuấn Miệu ngại ngùng ngồi ở một bên Hạ Lão Phu Nhân lướt nhìn Hạ Tuấn Miệu Mộ sinh đâu? Sáng sáng công ty có việc bộ sinh đi trước rồi ạ Mẹ, mày yên tâm đi Để biết không phải người không biết trùng bực Nếu không nhìn thấy vẫn còn hình cường ở đây Thì Hạ Lão Phu Nhân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 Hạ Lão phu Nhân theo hụn hình Ba chỉ cảm thấy trước mắt là một màn trắng xóa Đồ dưỡng vội vàng bước lên Vừa nhìn Hạ Lão phu Nhân uống thuốc Vừa lấy thuốc cao huyết áp cho Hạ Lão ra Mà hình cường người bên cạnh Nóng nảnh đập vỡ một chiếc cốc Dẫm đồng đến con gái của ông đây Có phải là chơi giống nhạm chán quá rồi phải không Nói trong trực tiếp đi lấy di động ra Có điện cho thư ký của mình Tiểu Phương Cô tra cho tôi xem vị trí của Kiều Kiều ở đâu Hạ Thần Phong trầm mặt Ông Hình, ông có cách tìm được người Hừ, con gái tôi mà cũng dám động đến Xem xem tôi chừng trị đám người khốn chức đó thế nào Hình gần nói xong liền đứng dậy Tôi cho trục dầu nhà tôi một sự dây chuyền có gắn định vị con bé này đã từng tuyến nhà hai lần rồi Không đề phòng được này Thì không dám để nó ra khỏi nhà Nhưng mà lời nói vừa dứt Câm dính của ông ta liền gọi điện thoại đến Cái gì? Cô nói là chục kiều, kiều để giấy truyền ở nhà không đeo ra ngoài hai mắt hạn tuấn miêu đỏ lên hai tay buông đẩy cầm di đồng gọi điện thoại cho lý bộ dinh bộ dinh tụ bạch bị bắt cóc rồi em phải làm sao bây giờ không biết lý bộ dinh ở đầu dây bên kia nói cái gì hạn tuấn biểu vừa khóc vừa ngắt điện thoại bố bố bảo tụ bạch liệu có bị hạn lão già vũ bàn một cái ai dám trong lúc nói ông nhìn hạn thần phong ngồi ở bên cạnh cháu không phải cháu là cảnh sát sao Em cho mình bị bắt mà cháu không có chút hành động gì sao Hạ Thần Phong to chặt mày. Không phát hiện ra dấu vết ở hiện trường Sau khi đối phương mang tiểu bạch đi Nhất định sẽ gọi điện thoại đến Đội trừng phòng lập tức cho người qua đây Không Nếu bọn bắt tóc không cho chúng ta bảo án Thì làm sao Hạ Tuấn Miệu vừa khóc vừa nói Cô à Nhất định phải báo cảnh sát Nếu không báo cảnh sát Thì chỉ khiến bọn bắt cóc càng thêm ngông cuồng. Hạ Thần Phong cao mày nói, vụ án này anh cũng không thể dúng danh vào, anh hung hăng dính răng. Sau khi dùng thuốc thì hô ấp của hạ lão phu nhân mới ổn định lại. Nhìn thấy Lục Giao ở bên cạnh không nói câu nào, chỉ đang cầm mấy đồng trình cổ suy tính. Bà biết có vài cao nhân biết suy tính, vội vã viện tay đồ dứng đi qua. Cô Lục, tiểu bạch có xảy ra chuyện gì không? Lục Giao lắc đầu. Không đúng, trong vận bệnh, bệnh lý tổng không có kiếp nạn này. Bà A. Bà yên tâm, quý nhân trong đời Lý Tổng đã xuất hiện rồi Lần này Lục giáo không nói chính xác Bởi vì khỏe tường cũng hiện từ sự sống chất của Lý Bách có liên quan đến cô Có liên quan đến mình Lục giáo không hiểu đây là ý gì cô ngừng đầu nhìn Hạ Thần Phong Là đám người của người thầy đó Thầy Hạ Lão Phu Nhân mơ hồ Không hiểu hai người có bí mật gì Thầy gì cơ Cô nói rõ ràng cho chúng tôi với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 Chú dâu anh cũng vừa mới biết được Có lẽ bố mẹ mình thực sự bị giết hại nghĩ đến tình thân lạnh nhạt trong gia đình này Bây giờ lại nghe thấy hạ lão ra hiểu lầm như vậy Trong lòng càng đổi cáo Tuy trước đây xảy ra chiến tranh lạnh Nhưng hạ tần phong vẫn chưa từng nói Một câu nặng lời nào với hạ lão ra Nhưng mà lần này lại khác Anh nói với giọng biểu may Chắc hẳn trong mắt hạ lão ra Doanh nghiệp của nhà hậu hạ quan trọng hơn tất cả mọi thứ Cháu, cháu có ý gì?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 Hạ Lão ra trực tiếp bị chọc giận Ông định người điều dưỡng ra Hai mắt cứ thế nhìn hạ thần phong Lục giáo lo lắng huyết áp của ông láo lại tăng ngưỡng Một tay kéo cánh tay của hạ thần phong Nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin Đừng Nhưng hạ thần phong cảm thấy Lần này anh nên nói rõ ra Lục giáo không đợi lần nhà họ hạ gì cả Ngược lại con bị nhà họ hạ Mà mấy lần rơi vào nguy hiểm Ông, ông muốn biết Vậy để cháu nói cho ông biết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 bao gồm cả chuyện đời trên linh sơn cổ nhà hậu hạng có thể tăng cao nhanh như vậy là công lao của ai đều là của a dao hạ thần phong thật sự nổi giận rồi anh đã từng nói là không muốn lục dao về chịu thiệt tòi nhưng anh chưa từng là một người bạn trai đúng nghĩa đã mấy lần rồi không phải lúc lục dao cần nhưng anh lại không có mặt thì cũng là để cho lục dao chịu thiệt thòi mà lẽ ra cô không đáng phải chịu lần này anh muốn để tất cả mọi người biết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 Thần Phong. Hàn Tín Miểu mặc kệ sự đau lòng và khổ sở của mình, bố mẹ bà bây giờ đã sắp không trở ra hơi rồi, lực ngực thập phong dữ rồi, đầu giống ở bên cạnh bội vàng đến mức toát cả mồ hôi. Lục Dao cũng kéo cánh tay Hạ Thần Phong. "Thần Phong." Hàn Thần Phong cũng tự hồn hình, anh hất đầu, bướng bỉnh không đi qua xem xét đàn lão gia đang phải uống thuốc. Trình vận hành thực phẩm đến thành phố vận năm đó, ông biết được bao nhiêu châm chẳng khó khăn lắm mới ổn định được của hạ lão gia lại lên cao. cháu hỏi chuyện này làm cái gì? hỏi chuyện này thì tàu bạch có trở về được sao? bố, thần phong là cảnh sát, nó hỏi chuyện này đương nhiên là có phát hiện. hà tuấn biểu xoay đầu. thần phong, hàng mục thực phẩm vận chuyển đến thành phố vận nam đó là do bố cháu phụ trách, chỉ là sau đó xảy ra sự cố an toàn, nhà hỏa chúng ta gần như phải đền bù toàn bộ. chuyện này vẫn luôn là chuyện ông cháu tên đuôi tích lớn nhất trong lòng.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 Hạ Thần Phong muốn nói ra tất cả Những trách nhiệm của một cảnh sát Nói cho anh biết Trước khi có bằng chứng xác thực thì tất cả đều là suy đoán Chuyện này chó sẽ ra đó. Vừa nãy chó đã bảo tiểu đao Đi điều tra camera của khách sạn rồi Mọi người đều đó. Chuyện quan trọng nhất bây giờ Không phải đòi xoan phít với chuyện năm xưa Bố mẹ Hạ Thần Phong đã qua đời Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là an toàn Về tính mạng của Lý Bách Lúc Lý Bách tỉnh lại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 Không gian này rất lớn, anh ta tiếp tục di chuyển trong thùng xe, không dám phát ra những tiếng động khác. đau đớn đến, đến tái dương nhắc nhở lý Liebacht rằng đám người đó không hề quan tâm đến tính mạng của mình. Anh ta thở phì phò, cố gắng dịch chuyển bản thân bình sang một bên, một khoảng cách trong thùng xe làm bánh biết rằng bản thân đang ở trong một chiếc xe container. Nghĩ đến đây, bắt tiếp tục chuyển động, bỗng nhiên chân anh ta chạm vào một vật, bề mại lại rất đàn hồi, dùng sức đám một cái.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 Nhưng thể tích của cô không nhỏ, Liên đụng mạnh vào tùng xe Liên bách chỉ cảm thấy tùng xe phát ra âm thanh phát chạm cực lớn Làm cho cả xe container đều lắc lư Ngay sau đó trước xe phanh gấp Có tiếng mở cửa xe truyền đến từ bộ lái Anh ta còn chưa kịp cảm thán sức lực Người phụ nữ này lớn như vậy nên trực tiếp dưng cơ thể sang một bên Giả vờ mình vẫn chưa tỉnh lại Hình dục cũng nghe thấy âm thanh Nghe thấy có người mở cửa Thì càng rãy rộ hơn Mình cho chặt lắm mà Người phụ nữ này sức lực lớn thế cơ à? Đó đàng là tiếng nói của một người đàn ông Đang ngờ phía sau vang lên, Đi bách nằm trong tủng xe Cảm thấy đó ràng một lượng không khí lạnh tươi mới thôi vào từ phía bên ngoài Vù vù vù Hình dục trồng vẫn còn dãy rủa Ý thức muốn dũng của cô rất mạnh mẽ Cảm thấy có gió thổi vòng Tôi dù hai mắt không nhìn thấy Thì cô cũng định xung qua đó Đừng quan tâm đến cô ta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 Nhưng có một đôi tay sờ loạn khắp mặt mình, bông nhiên tấm vải bịt mắt được nấy ra, cuối cùng cô cũng nhìn rõ được một chút. Cô loáng thoáng thấy một đôi tay sờ soạn trên miệng mình rất lâu, sau đó dùng sức xé băng dính ra. Khủ khủ Hình kiều kiều biết người này và mình là một phe, vì hiểu rõ được điều này, cho nên cô từ từ im lặng. Thấy bối phương sau khi xé thứ gì đó trên miệng mình ta, đến đứa mắt đến gần, cô hiểu ý, dùng cách tương tự tháo xuống đồ bịt mắt và bịt miệng lý bách xuống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 Xin chào, tôi là Hình Kiều Kiều Lông mày đẹp đẽ của Lý Bách nhấn lên Hình Kiều Kiều Cố gắng nhà hộ hình mà anh ta phải cặp Quả nhiên dáng người dễ xinh đẻ Y như những gì người trong nhà nói Lý Bách lạnh nghĩ Em đang lần này mình đã lên lụy đến đình Kiều Kiều rồi Mục tích của đám người này là Lý Bách Anh Nhưng làm sao đối phương biết được Lý Bách sẽ đến khách sạn nhà hộ hình ăn cơm chứ Hành trình của anh ta không công khai với bên ngoài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 nghĩ tôi mà lục dao đã tới lạnh lẽo từ tận đáy lòng mình, chẳng lẽ thực sự vì một chút tiền tài lợi ích nên có thể không quan tâm đến tình thân sao? Hạ Thần Phong khẽ cau mày, bắt đầu nói là cho điện thoại của bọn bắt cóc nhưng chưa tính bọn bắt cóc gọi đến thì Hạ Lão Gia lại nhận được cuộc gọi của trợ lý mã trước, người này là trợ lý riêng của Lý Bách. Lúc Lý Bách không ở tinh thần thì Mã Thắng lên tạm thời đảm nhận thay chức vụ của anh ta ở công ty, lúc cần thì trực tiếp gọi vi dao hoặc gọi điện thoại đến báo cáo.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 Lý Bách bị bắt cóc, đương nhiên là dẫn đến sự dao động của thị trường, cổ phiếu của tinh thần chịu ảnh hưởng, liên tục giảm sớm. Lúc này cho Lý Mã gọi điện đến đầu tiên là để xác nhận chuyện của Lý Bách. Thứ hai là đề nghị tổng công ty cho ý kiến, bởi vì đâu có mấy cổ đông đã bắt đầu bán tháo cổ phiếu, mà trước đó Lý Bách cũng đã bảo cho Lý Mã điều tra, nếu có người mua cổ phiếu thì phải tra rõ Quần Cốc. Quần Cốc lần này vẫn là mấy công ty bao gia trước đây, người đừng đợi cuối cùng từ mấy công ty này chính là Lý Bộ Sinh. Tôi bây giờ Hạ Lão Giang không quản lý công việc nữa, nhưng dù sao thì cũng là người dày dàn kinh nghiệm, ông lệnh cho trợ lý mã nhanh chóng ổn định thị trường. lý bộ sinh xoay chức dẫn trên con áp út, nghe Hạ Lão Giang ngắt điện thoại, xoay đầu nói với cảnh sát. Tôi không cần biết các cậu dùng cách gì, tốn bao nhiêu tiền, tôi muốn người phải an toàn trở về. Lúc này mọi người ở đây mới cảm nhận được khí thế của người ở địa vị cao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 Đây là thứ thời gian bắn tặng cho hạ Tuân Tiểu Đao trầm mặt. Dựa vào camera giám sát tại hiện trường, thời gian đi bắt trời khỏi nhà hàng là khoảng 8 rưỡi, sau đó đi một mạch đến bãi đô xe dưới tầng ngầm, bị người ta đánh ngất rồi mang đi, còn mang theo cả hình kiệu kiều, chiếc xe đã dùng biển số giả. Camera giám sát giao thông thì sao? Có phát hiện được gì trên bảng lưới camera không? Hạ thần phong hiểu đó hành động quả bọn bắt cóc này Nếu bọn chúng có kế hoạch thì chắc chắn rất cần tỉ mỉ Điền số xe là một trong số đó Không cho được thông tin nữa. Lúc tiểu đao nói câu này Sắc mặt cũng bực tức không thôi Nhưng mà làm sao đối phương biết hôm đó Lý Bách đến thức trạng đó Theo tin tức của bà Lý Khách này được đàn dưới danh dễ của bà ấy Lần gặp cuối này là bí mật Vì sao đối phương có thể biết được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 sao đang nói cái gì vậy? những chuyện này sao có thể nó lung tung được? cô à, toàn bộ mấy chuyện này đều do chính lý bách tử điều tra ra. lúc đó vì vụ án mạng ở công trường mà cổ phiếu rất giá thảm hại, chính công ty khoa học kỹ thuật thiên nhã đã đứng sau thu mua rất nhiều cổ phiếu của các cổ đông nhỏ. bây giờ cổ phần trong tay chúng cũng không ít đâu. mọi người ở đây đều yên lặng. nếu như mục đích cuối cùng của bọn bắt cốc này là vì thu mua cổ phiếu vậy thì lý mộ sinh trước đó đã từng đúng tay và rõ ràng rất đáng nghi. lý mộ sinh xoay nhẫn đằng con áp út, khẽ cười. không sai, là chú thu mua cổ phiếu, sau so khi việc để cổ phiếu ở bên ngoài, không bằng thu mua trở về. bố, nắm nói tinh thần cũng là vì đầu tư tài chính, Bước buộc phải chia cổ phần của công ty ra. mấy năm này, tuy trong tay đều đều có cổ phần, nhưng tiểu bạch lại không hề có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 Mà mỗi thời điểm xảy ra dao động đều là thời điểm tinh thần xảy ra chuyện. Và rất không muốn nghĩ nếu mấy chuyện này có phải là chuyện do chính chồng mình làm ra. Mẹo miễu, chậu bật là con trai duy nhất của anh. Anh làm những chuyện này cũng bị con trai của chúng ta. Hơn nữa anh cũng không làm tồn hại đến lợi ích của người khác. Ngược lại còn củng cố quyền không chế toàn bộ trong công ty. Chẳng lấy em cho rằng sẽ vì mấy chuyện này mà làm hại chính con trai mình sao?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 vậy thì trong thời gian ngắn sự an toàn của Lybách vẫn có thể đảm bảo.